Chương 4035, vậy tôi cũng đùa với cô, vậy tôi cũng đùa với cô. Diệp Bắc Minh giơ tay lên tóm, chỉ nghe một tiếng rắc rắc vang lên. Cơ thể của Trương Trác Nhã nổ tại chỗ. "Con gái, Trương La Vân tức giận gào thét, giết hắn cho tôi." Sáu ông lão cảnh giới thần hoàng trung kỳ cùng lao về phía Diệp Bắc Minh. Phập, phập, phập. Diệp Bắc Minh đứng tại chỗ bất động, mỗi chân một người. Sáu ông lão cảnh giới thần hoàng trung kỳ bị đá bay như quả bóng ra, cả hành lang rơi vào trong tĩnh lặng như cái chết, đầu óc của Trương La Vân trống rỗng, lúc này nỗi sợ hoàn toàn chiến thắng cơn giận, thụp một tiếng quỳ xuống đất, "Diệp tông chủ, xin tha mạng." Nói đi, các ngươi muốn làm gì? "Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, Trương La Vân không giam giấu, nói ra tất cả. Diệp Bắc Minh không phản ứng gì, nhà ra một câu, tôi muốn xem giáo mác Mặc Phong. Giáo mác Mặc Phong? Được được được, Trương La Vân nói liền một lúc ba chữ được. Đưa Diệp Bắc Minh đến trước một nhà kho, năm võ giả cảnh giới thần hoàng trung kỳ chặn ông ta lại. Trương La Vân lấy ra một lệnh bài, mấy người nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Nhường đường, mở cửa nhà kho, bên trong các loại vật phẩm đấu giá rực rỡ chói mắt, Diệp Bắc Minh lại không có hứng. Thú y Chương La Vân ôm đến một chiếc hộp thanh đồng dài 2 mét, chỉ vào mười mấy là bùa bên trên, "Diệp tông chủ, trong này là giáo mác Mạc Phong." Diệp Bắc Minh tiện tay xé tất cả ra. "Bua!" Vùi một luồng sát khí cực kỳ cường mạnh ập đến, chiếc hộp thanh đồng bị bật mở. Một thanh giáo mác dài màu xanh đen trượt. Tiếp đâm về phía cổ họng của Diệp Bắc Minh. Bạn đang đọc truyện ở truyện gạch dưới AZ, gạch dưới Z, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được, vào Google gõ chuyên as để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch. Truyện đó ạ.